các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cô đúng là hết thuốc chữa rồi tôi rồi có hết thuốc chữa cô không phải là chuyện của anh tôi đòi việc người hầu nhà tôi anh không có tư cách quản chuyện tôi đã nói là tôi sẽ làm đừng ai làm mơ làm trái đại quyết định của cô trên đời này vì sao lại có loại phụ nữ này có phải chưa từng biết mùi nhục nhã nên cô không có lương tâm nữa có đúng không hả có thích cảm giác được người ta quỳ lại cầu xin lắm sao cô nghĩ cô là ai hả đúng đó tôi thích hưởng thụ mà kệ các người chán ghét tôi ra sao Các người vẫn phải quyền, vì các người không thể chống lại. Muốn thỏa mãn lòng tham công đáy của các người tử tôi, các người phải lấy lòng tôi, đó chính là quy tắc. Cô đừng có quên, không có những quy tắc này. Cô nghĩ bản thân tồn tại còn có ý nghĩa hay không hả? Anh nói cái gì? Cô căn bản là không làm được cái gì xảy cả. Thiêu đi những người này và tiền hô hộ ủng cô. Tôi nghĩ cô sống sót cũng không có. Cô xem thường những người có địa vị thấp hơn mình. Tôi nghĩ so với những người đó, cô hơn người ta chỉ ở chỗ đầu thai vào nhà tốt hơn tôi. Lần đầu tiên anh nói lặng lời với cô như thế, lợi dẫn dâng lên cô quát. Doãn đường tuyển, anh có gan thì nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Không chỉ một lần, một trăm lần tôi cũng dám. Nếu cô không có người cha giàu có, không ai địch nổi. Cô cho rằng cô có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nếu như tù mỹ cũng có ba giàu có như cô, cần gì phải lo lắng để nuôi hai đứa con gái mồ côi chỉ còn mẹ chứ? Anh thăng thắn, hơn nữa, là nói thẳng. Anh ta dám nói cô tồn tại không có ý nghĩa ư? Anh ta còn dám nói rằng chẳng qua cô đầu thai vào nhà tốt hơn người ta một chút ư. Cô tức giận tới mức phát ruôn, đôi mắt hung hăng trường mắt nhìn anh. Không cần trần tôi, đó là chuyện thật, ai cũng biết cả. Quý người, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền ở bên giường, thả ra rồi nắm lại, nắm lại rồi lại thả ra. Được, tôi đây điền chúc phúc cho cô ta, đi đầu thai, nhớ mở to hai mắt, chọn một gia đình nào tốt hơn một chút. Kiếp sau đến lượt tôi quỷ xuống rửa chân cho cô ta. Cô mơ hồ không thể nhích môi, cái miệng nhỏ nhắn có căn vồn ra hết lời xong, dùng sức đẩy xoắn đường tiền ra ngoài. "Mà đúng rồi." Cô đột nhiên dừng bước cũng không quay đầu lại nói, "Có thời gian rảnh đi thư viện mà tìm xem, xem có sổ tay nào tham khảo cách đầu thai làm sao cho hiệu quả linh tinh gì đó. Miễn cho đến lúc đầu thai luống cuống tay chân, lúc đó lại che trách tôi đầu thai tốt, tôi đảm đương không nổi đâu." Cánh cửa đáng thương bị cô dùng sức đập phát ra một tiếng vừa nặng vừa phang, tranh cãi lại là tranh cãi. vì sao thời gian hòa bình của bọn họ luôn ngắn ngủi như vậy chứ? cô gái kiêu ngạo này, suốt cuộc đến khi nào mới có thể học được cái gì được gọi là không tốt đây? anh không ép buộc cô phải như thế này thế kia. cô có thể tiếp tục kiêu căng ngạo mạn như cũ, nhưng cũng phải chờ động lôi cho người khác chứ. điều đó có đến như vậy hay sao? cô ngại mình còn chưa đủ cả địch, chờ đủ mấy lời đồn đại khó nghe sao? có thể nhẹ nhàng chăm sóc cho mẹ đang sống thực vật, vì sao không thể dùng tâm ý đó? Đối đãi với một người mồ côi cha mẹ khác Tính cách của cô đúng là siêu phẹo Không thể tưởng tượng được Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống sân, Anh thấy đuôi xe màu đỏ thể thao Của cô phóng đi trong phóng đêm Tiếng động cơ trầm đục Chạy nhanh ra khỏi cô biệt thự xa hoa Đúng là buổi tối chứng ký mù mịt mà Doãn đường tuyển nặng nề thở ra một hơi Thôi quen đi Không có gì cả Cùng lắm thì cô thích quậy phá Cứ đi quậy phá Về phần anh vẫn phương pháp phủ không cần biết Anh chậm rãi cởi bỏ ca la buồn bực ném xuống giường. Xoắn đường tuyên rơi khoai phòng ngủ, vẫn còn lưu lại công khí tranh cãi mà nhốt mình ở trong thư phòng, tản tâm tản ý để mà làm việc. Tuyệt là không cho mình lấy một giây lãng phí, nghĩ đến cô gái đáng ghét từ bụi ni kia. Nhưng nửa giờ sau khi cô lái xe đi, Thiêm Dương vội vàng chạy lên lầu, kinh hoàng luống cuống gõ cửa thư phòng, hoàn toàn không ổn trọng giống như ngày thường. Thêm Dương à, có chuyện gì vậy? Doãn đường tuyên hết cái nhẫn mà cất tiếng hài Khôi mặt tròn tròn của tim dương tràn đầy kinh hoàng nói Dạ thưa, tổ thư cô ấy, tổ thư gặp tai nạn rồi Cô ấy, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn Xe không khống chế được hút vào vách núi Nhìn đi, ngay cả những lúc như thế này, Cô cũng không làm cho người ta bất lo Thật sự là rất đau Đầu của cô chắc chắn sắp nổ tung rồi Đau đến quặn người Làm người ta không thể không thể nhận đau đớn gì bật ra khỏi cánh môi cô khóc Cô đau Anh đang ở nơi nào Vì sao không đến ôm chặt lấy cô chứ Giây tiếp theo tìm một nỗi tuyệt vọng đánh úp tới Không, anh sẽ không Anh sẽ không bao giờ ôm cô nữa Bởi vì cô đã chọc tức anh giận Anh đã ly hôn với cô rồi Giống như một con thú bị thương Giọng mỗi nhanh chóng cay xè Giọng nước mắt nóng hồi lập tức trào ra khỏi khói mắt của cô Tiếp xúc với không khí hóa thành lạnh băng Đúng, hóa thành lạnh băng Tự như thế giới của cô bây giờ vậy, sau khi mất đi Doãn Đường Tuyền thì thế giới của cô như bị đóng băng, trở thành một đống tuyết lạnh lẽo chết người. Bỗng nhiên ấm áp đột nhiên tiếp Nghe chuyện hot nhất tại audio.net